Tiên Hồ sống ở ngoài ô phường mới giải phóng khu Tân Hồ. Nơi này có một con sông chảy qua, bên kia còn có một công viên, sau lưng là một ngọn núi thấp. Đây là thế trận phá phong tụ tài, dựa núi ngăn tránh, có thể tránh được nguy hiểm và tụ tập tài lộc. Từ việc này có thể thấy rằng khi xây dựng ngôi nhà này, Tế Chiến Hồ chắc chắn đã nhờ một thầy phong thủy để xem xét. Nhưng có lẽ Tế Chiến Hồ là người kỵ, không thể chịu đựng người khác giàu có nên đã đuổi hết các hộ dân xung quanh chiếm đoạt mảnh đất phong thủy này. Nếu thầy phong thủy quay lại, chẳng hẳn ông ấy sẽ tức giận đến mức ói máu. Thế phong thủy ban đầu rất tốt, khi nhiều người cùng xây dựng thì khí mới tụ lại, nhưng tài chiến hổ lại đuổi hết các hộ dân, muốn độc chiếm mảnh đất phong thủy này, nhưng lại không biết rằng điều này hại người mà không lợi cho mình, như tự lấy đá đập vào chân. Đao lý hợp thì đôi bên cùng có lợi, chia ra thì hai bên cùng tổn hại mà cũng không hiểu. Nếu không làm như vậy, Có lẽ hôm nay sẽ không bị lũ thi đến xiết, gặp phải họa diệt vong. Dựa vào thế trận phong thủy này, chắc chắn có thể đè nén các loại thi quỷ và tà ma bình thường. Tôi, Trần Chỉ Tinh và đại trướng đứng ở cách nhà tế chiến hộ vài trăm mét, quan sát từ xa. Lúc này đã khoảng 8 giờ tối, ngọn núi thẫm gần đó dưới ánh trăng trông như một con rồng dài đang nằm, khí thế vô hình bao trùm, ánh sao lấp lánh rơi xuống, tỏa ra một mảnh ngân quang. Dòng sông giống như giải ngân hà trên trời Lâm lánh ánh sáng Thật sự là một nơi tốt Đáng tiếc Tôi không kìm được thở dài Trong hoàn cảnh hiện tại Muốn tìm một nơi phong thủy tốt như vậy thật khó Hầu như đã bị phá hủy gần hết Chẳng chỉ tình dựa theo lời tôi phân phó Miệng không ngừng lầm bẩm Đọc chú ngữ Mắt thi thoảng liếc nhìn tôi với ánh mắt ưu oán Cảm giác giống như không phải đang đọc chú ngữ Mà là đang chửi tôi Hiểu phi, nữ thi không đầu này thực sự sẽ xuất hiện sao? Đại tráng với tay đập mũi, không kìm được hỏi. Không nhất thiết sẽ xuất hiện, nhưng từ tối qua đến ngày đầu thất, trong khung giờ này chắc chắn sẽ xuất hiện. Hơn nữa từ cái chết của Trình Cường mà thấy, nữ thì không đầu này sốt ruột báo thù, không đợi đến lúc oán khí tù đến đỉnh điểm đã đi giết Trình Cường, nên khả năng xuất hiện tối nay rất lớn. Gió nhẹ nhàng thổi, không nóng mà rất mát mẻ, Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng lầm bẩm đau chú ngữ nhỏ của Trần Chỉ Tinh Cứ như vậy kéo dài khoảng 1 giờ, từ trên trời vang lên tiếng quạ kêu. Trong bóng đêm càng thêm thê lương và u ám. Tôi nhíu mày, quạ còn được gọi là âm điểu, khi âm điểu kêu, chắc chắn là có tà vật xuất hiện. Đồng thời, một mùi máu tanh nhẹ pha lẫn trong gió bay đến. Tôi không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người cách vài trăm mét Đang nhanh chóng tiến về nhà tề chiến hồ, nhờ có quỷ nhãn, tôi có thể thấy rõ bóng người đó chính là nữ thi không đầu, toàn thân dính máu, đầu ôm ở thân lưng trông rất đáng sợ. Nếu người bình thường gặp phải, chắc chắn sẽ bị hù chết. Trần Chỉ Tình cũng dừng lại, cẩn thận nhìn nữ thi không đầu, cẩn thận kéo cánh tay tôi, nhẹ giọng nói: "Sư phụ, thật sự muốn đệ tử đối phó với nữ thi không đầu này sao? Đệ tử còn chẳng nhớ nổi chú ngữ." Gia rẻ đệ tử mịn màng thế này Lỡ bị cao chày thì làm sao mà gặp người khác đây Tôi chứng mắt nhìn Trần Chỉ Tinh Không thèm để ý đến cô ấy Trần Chỉ Tinh lặng lẽ đến gần tôi Cười ra nói Sư phụ Tha cho đệ tử đi Khi trở lại trường học Đệ tử và dệ tuyết cùng mộng na sẽ nhảy ngũ điệu múa cổ cho sư phụ xem Chúng ta sẽ mặc đồng phục Tôi thầm nghĩ Chẳng chắn hôm trước khi thấy các cô ấy nhảy múa Biểu cảm của tôi quá hẹn mọn rồi Bé các cô ấy bất gặp, bây giờ còn mang ra làm giao dịch. ạ, ai là sư phụ hay là đệ tử đây? Đại lập tức, Tôn Nghiêm mặt nói: "Đừng dụ dỗ sư phụ, ta không mắc bẫy đâu, chỉ tập trung tu đạo thôi. Hơn nữa, ta là sư phụ của cô, là ân nhân cứu mạng của các cô ấy, cho dù ta muốn xem, các cô ấy cũng dám từ chối sao?" Trăn <cười> chỉ tình biếu môi, không còn cách nào với tôi, lại tiếp tục đọc chú ngữ. Nếu không một lát quên lời thì nguy hiểm Sau đó Ánh mắt tôi kinh ngạc nhìn nữ thì không đầu Đã bỏ vào trong trang viên Đây không phải là xác chết vùng dậy Mà là khởi thi Nổi giận không phải là hồn phách của người phụ nữ Mà là khởi thi của đứa trẻ Bên trong cơ thể người phụ nữ Trước đây đã nói rằng Người bị đụng chết là một thai phụ Tôi đoán rằng ít nhất đã được 4 tháng Đứa bé đã thành hình Có linh trí Chưa sinh ra đã bị tước đoạt mạng sống Chẳng chắn mang oán khí cực lớn Bạn phải biết rằng Nếu trong cuộc đời không làm việc thiện lớn Hoặc đóng góp lớn Thì thông thường phải luân hồi 12 lần mới có thể đầu thai làm người trở lại Còn những kẻ ác thì có khi Phải luân hồi hàng chục lần Cũng chờ chắc làm người được Vì vậy được đầu thai làm người Là điều rất khó khăn Nhưng điều khó khăn này Lại bị dập tắt một cách dễ dàng Bạn nói xem oán khí của thai nhi có mạnh không Hơn nữa Linh hồn của thai Nhi chưa sinh ra bị mắc kẹt trong cơ thể mẹ không dễ dàng rời đi chỉ có thể điều khiển cơ thể mẹ để báo thù Điều này đặt ra một câu hỏi khác hồn phách của người phụ nữ đó đâu rồi chẳng chắn đã biến thành ác quỷ nếu không không thể nhanh chóng rời khỏi cơ thể như vậy. Chẳng lẽ hai mẹ con đang diễn hát đôi cùng nhau hợp sức báo thủ hay sao? Lúc này trong trang viên của Tề Chiến Hổ vang lên tiếng hét thảm thiết Nữ thì không đầu đã bắt đầu xiết chóc. Chúng tôi liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy tới. Né qua hàng rào sắt mười mấy để tìm lối vào. Trước mắt chỉ thấy máu, hai vệ sĩ nằm không xa, không biết sống hay chết. Hai vệ sĩ khăng sút súng, sợ hãi bắn về phía nữ thì không đầu. Máu bắn tung tué, nhưng chẳng có tác dụng gì. Nữ thì không đầu ôm cái đầu ở thân lưng, miệng cười quái dị, tiếng khóc như trẻ con lại giống tiếng rên rỉ của phụ nữ nghe rất kỳ dị và dợn tóc gáy, mấy vệ sĩ sợ đến chết đứng, chân không ngừng run rẩy, rồi đái ra quần. Trong sảnh vang lên tiếng nhạc sôi động, Tè Chiến Hổ mặt tái nhợt, ngồi bệt xuống sàn, chỉ mặc mỗi cái quần lót, miệng không ngừng lắp bắp và bò lùi lại trong sợ hãi. Phía hắn còn có hai cô gái diễm lệ, màng y phục không kín được cơ thể. Thân hình cao ráo và quyến rũ, cùng với hai cây cột trò vũ điệu múa cột. Thiết tiễn Tại tân hồ cô nệ đang xem vũ điệu múa cột, Cuộc sống thật là sung sướng. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy hối hận, vô thức nhìn Trần Chỉ Tình đứng bên cạnh. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng như tuyết, khuôn mặt tinh tế như ngọc, làn da trắng mịn, thân hình uyển chuyển và quyến rũ. Nếu cô ấy mặc váy đen múa cột này thì làm sao đàn ông còn sống nổi. Dường thể cảm nhận được ánh mắt của tôi, đoán được suy nghĩ của tôi, Trần Chỉ Tình không khỏi đứng thẳng hơn. Ướn ngực ra, tôi mắt to tròn nhìn chăm chăm về phía trước, nhưng khóe miệng lại nhét lên một đường cong đẹp mắt, thì thầm nói, <cười> bây giờ hối hận rồi chứ gì, tôi mặc bộ này chắc chắn đẹp hơn họ nhiều. Tôi khẽ nhíu mày, cả trang viên bị bao phủ bởi một lớp âm khí nhàn nhạt, nhạt, lạnh lẽo và giận người, nhưng luồng âm khí này không phải từ nữ thì không đầu trước mắt tỏa ra, mà giống như sát khí bao trùm cả trang viên. Khoảnh khắc tiếp theo, Tôi liếc mắt một cái, dường như nhận ra điều gì đó, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, sau đó ánh mắt lại hướng về phía nữ thi không đầu. Sư phụ, bây giờ đệ tử có nên tiến lên để thu phục nữ thi không đầu không? Trần chỉ tinh mặt mày tái nhợt, khẽ hỏi tôi. Tôi khá bất ngờ khi liêng nhìn cô nhóc này, không ngờ đến lúc quan trọng lại có thể vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, thật không dễ dàng gì. Tôi cười nhạt hỏi lại. Cô biết cách thu phục nữ thì không đầu này không? Đầu tiên dùng sát phù để giảm bớt sát khí. Sau đó dùng chấn thi phù để trấn áp thi thể. Cuối cùng thiêu đốt thi thể. Chân chỉ tinh nhìn tôi trả lời. Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu. Với trình độ đạo hành của cô. sức mạnh của sát phù không lớn lắm. Hiệu quả giảm sát khí rất hạn chế. Cuối cùng Trấn thi phù cũng không phải chắc chắn có thể chấn áp được. Vì vậy... Phải đợi nữa thì không đầu tự giảm bớt sát khí và oán khí. Sau đó mới dùng sát phù và chấn thi phù để chấn áp. Giảm bớt sát khí tự nhiên nghĩa là sao? Trần Trị Tinh tròn mắt hỏi tôi. Tôi chỉ vào tè chiến hồ với bẻ mặt tàn nhẫn. Nghĩa là riêng hắn ta. Sát khí và oán khí giống như nước trong bình. Hiện giờ là đầy áp. Một khi giết kẻ chủ mưu tè chiến hồ. Oán khí ít nhất sẽ tan đi hơn một nửa. Lúc đó sẽ dễ đối phó hơn. Nhìn thấy biểu cảm không đành lòng của Trần chỉ Tinh Tôi khẽ thở dài và nói tiếp Chúng ta là âm dương sư Tráng nhiệm của chúng ta là bắt quỷ trừ yêu Nhưng cũng không phải là ngu muội Không phân biệt trắng đen Mà diệt hết mọi loại ma quỷ Không ai muốn trở thành một cô hồn dã quỷ Không thể đầu thai Lại còn phải chịu đựng sự hành hạ vô tận ở âm phủ Nếu hôm nay chúng ta giúp tài chiến hổ Thu phục nữ thì không đầu Chúng ta sẽ bị nguyên rủa Và điều đó đi ngược lại với trách nhiệm của âm dương sư Có thù thì phải trả Có nợ thì phải đòi Hôm nay tệ chiến hổ chắc chắn phải chết Và một khi cô đã trấn áp được nữ thì không đầu Thì không được dùng thêm bùa chú gì khác Cũng không được thiêu hủy xác Hiện giờ kẻ điều khiển cái xác là đứa trẻ chưa sinh trong bụng người phụ nữ Nếu cô thiêu hủy thi thể Đứa bé sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn Và không thể đầu thai Vì vậy là một âm dương sư Cô phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động Không thể lơ là Một sai lầm có thể gây ra hậu quả không thể khắc phục Trần trị tinh liên tục gật đầu Ánh mắt đầm đầm nhìn nữ thi không đầu Trong lòng đã dấy lên sự thương cảm Nữ thi không đầu ôm đầu trong tay Vẫn phát ra tiếng cười kỳ dị Chứa đầy hận thù sâu sắc Rồi đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tè chiến hổ Từng bước tiến lại gần Hai cô gái quần áo không đủ che thân kia Hẹn lên kinh hãi Vô lân vừa bò chạy về phía cổng trang viên. Đại tráng ngăn họ lại, đường để họ thoát ra ngoài. Tôi vội vàng ra lệnh cho đại tráng bên cạnh. Nghe vậy, đại tráng chạy lên vài bước như một con đại bàng vồ lấy gà con, kéo hai cô gái lại. Cả hai cô gái dường như đã bị dọa đến mất hồn, vừa la hét vừa vùng vẫy. Điều này khiến cho đại tráng có chút khó xử. Một là tiếng hét của họ quá ồn ào, hai là họ vùng vẫy quá dữ dội. Hơn nữa, do họ mặc quá ít Nên không tránh khỏi việc va chạm những chỗ không nên chạm Khiến trong lòng cậu ta cảm thấy thầm thích không thôi Lúc này Tẻ chiến hổ nhìn nữ thi không đầu đang tiến gần Miệng phát ra những tiếng gào thét như lợn bị giết Không biết lấy đầu ra can đảm Đột nhiên đứng dậy Quay đầu bỏ chạy về phía đại sảnh Nhưng con người làm sao có thể chạy nhanh hơn ma quỷ Hơn nữa nữ thi không đầu chỉ mất đầu chứ không mất đôi chân Một luồng âm phong lạnh buốt tràn tới nữ thì không đầu hét lên một tiếng, sau đó tự động bay lên, ngay lập tức lướt qua trước mặt tè chiến hổ. Đang hoảng loạn bỏ chạy, tè chiến hổ chỉ cảm thấy cho mắt có gì đó nói lên. Khi nhận ra đó là một cái đầu máu me đầm đìa. mắt, mũi, tay, miệng, đeo chảy máu. hắn ngay lập tức quay người chạy ngược lại, nhưng đã bị hai cánh tay của nữ thì không đầu tóm lấy cổ. Móg tay sắc nhọn cắm sâu vào cổ tè chiến hổ, rồi kéo hắn lên không chung. Sức mạnh khổng lồ khiến tẻ chiến hổ hoàn toàn không thể chống cự. Đôi chân của hắn quấy đạp trong không trung, mắt trọn ngược, máu tươi từ cổ hắn tuôn ra như vòi nước, chảy xuống đất và thấm vào cơ thể nữ thì không đầu. Sự kinh hoàng thực sự bắt đầu sau đó. Cái đầu đang lơ lửng trên không, lao tới, há miệng cắn xé khuôn mặt của tẻ chiến hổ. Máu tươi phản lẫn với thịt vụn bắn tùng tué, lộ ra những mảng xương trắng, trông thật kinh khủng. Trần Trị Tinh thật vất vả Cố lấy dũng khí Lại trốn sau lưng tôi Dùng tay che mắt Không dám nhìn cảnh tượng đấm máu này Hai người phụ nữ kia trọn trắng mắt Sợ đến mức ngất xỉu Hai nhân viên bảo vệ không biết Đã chạy trốn từ lúc nào Không thấy bóng dáng Dù sao chỉ cần ở gần tôi Chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ Khi tè chiến hổ đang trọn trắng mắt Tiếng làng hét của hắn càng ngày càng yếu dần Sắp tắt thở Thì nữ thì không đầu buông tay Ném hắn mạnh vào tường Phát ra một tiếng thở dốc nặng nề Trước khi kịp đứng dậy Nữ thi không đầu đã lao tới Kéo mạnh cánh tay của tè chiến hổ Và giật nó ra Rồi đầu cô ta lao tới cán xé Đây thật sự là nhai thịt Ăn tay uống máu Có thể thấy oán khí này khủng khiếp đến mức nào Máu thịt bay tứ tung Xương cốt vỡ vụn Tiếng hét đau đớn đến mức không còn giống Tiếng người của tè chiến hổ vang vọng khắp trang viên Chuyển đi rất xa Chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi Tình trạng này kéo dài khoảng 15 phút Rồi mới dần dần ngừng lại Trong đại sảnh Máu tươi và các mảnh thi thể phương vãi khắp nơi Còn tè chiến hổ thì đã bị xé xác Thậm chí đầu cũng bị vặn ra Chỉ có phần ngực và bụng Là còn tương đối nguyên vẹn Nhưng dù vậy Ruột gan và nội tạng đều đã bị nôi ra ngoài Nữ thì không đầu ôm lấy đầu mình Đứng đó khóc thốt thít Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp sảnh. Cảm giác được nữ thi không đầu đã giảm bớt sát khí. Tôi thở dài nói với Trần Chỉ Tinh. Được rồi, hiện tại đến lúc rồi. Cẩn thận một chút. Những gì ta có thể dạy cô không nhiều lắm và thời gian cũng không còn nhiều. Trần Chỉ Tinh kinh ngạc nhìn tôi một cái. Tay cầm lá bùa, miệng lầm nhầm câu chú ngữ. Rồi từ từ tiến về phía nữ thi không đầu. Dường như cảm nhận được mối đe dọa. Nữ thi không đầu đồn ngột quay lại, nhìn chằm chằm vào chân chỉ tinh. Đúng lúc này, hai người bảo vệ đã biến mất đột nhiên bay tới. Mặt mũi tái mét, miệng xùi bọt trắng, trên cổ có những vết hằn đỏ tươi đáng sợ và họ ngã xuống ngay dưới chân chúng tôi, chết không thể nào chết hơn. Một bóng dáng từ từ xuất hiện và khi nhìn kỹ thì chính là linh hồn của nữ thi không đầu biến thành một con ác quỷ. Đôi mắt đỏ ngầu của quỷ Nhìn chầm chầm và chân chỉ tinh Gào thét vài tiếng Rồi lao thẳng vào cô ấy Quay lại tối tủy tay ném một lá sát quỷ chú Đánh vào người nữ quỷ sức ảnh của lá bùa khiến cho nữ quỷ lùi lại liên tục Phát ra tiếng ghen dị đau đớn Thân ảnh đều trở nên mờ nhạt hơn Chỉ cần thêm hai lá bùa trừ quỷ nữa Là có thể khiến cho nữ quỷ hoàn toàn tiêu tán Đối phó với loại lệ quỷ cấp bậc này Hiện tại là khá dễ dàng Nữ quỷ nhận thấy sức mạnh của tôi, đứng cách xa 5,6m với ánh mắt đỏ rực, không dám tiến lên. Trong khi đó, Trần Chỉ Tinh cẩn thận bước đến gần nữ thì không đầu, cách khoảng 2m, tay cầm sát phù, miệng nhanh chóng đọc chú ngữ. Sau khi niệm xong, sát phù phát ra ánh sáng vàng nhạt, giống như một ngọn nến sắp tắt, có vẻ như sẽ tắt bất cứ lúc nào. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng, chỉ sau mười mấy ngày học, Trần Chỉ Tinh đã có thể sử dụng khu quỷ phù. Tuy rằng đạo hạnh còn yếu nhưng thiên phú khá tốt là một người có thể đào tạo. Mặc dù sát vù có vẻ không mạnh lắm nhưng tốc độ phan huy lại rất nhanh. Chưa kịp để nữ thì không đầu phản ứng vừa đã rán đi lên. Chỉ thấy nữ thì không đầu ngay lập tức run dày, đau đớn trên người bốc lên khói đen kèm theo tiếng khóc của đứa trẻ. Một đòn thành công đối với trần chỉ tinh có khinh lệ rất lớn bận người đem ra chấn thi phủ miệng niệm chú ngữ chuẩn bị thi pháp. Lúc này, cái đầu đang lơ lửng trong không khí lao về phía trước, mở rộng miệng, mùi máu tanh xộc vào mặt. Trần Chỉ Tinh mặt mày tái mét, cố gắng chịu đựng mùi hôi thối của máu, tăng tốc niệm chú ngữ. Nhưng khi mới chỉ được một nửa, cái đầu đã đến gần, cô chỉ có thể dựng tay chạy về phía tôi, miệng kêu cứu. Sư phụ, cứu mạng, chú ngữ này ai biên soạn vậy? Dài quá. Có cái nào ngắn hơn không? Nhìn Trần Chỉ Tinh chạy tới, tôi không khỏi cười ra nước mắt. Cô ấy nghĩ rằng đây là mua quần áo, dài thay đổi cái ngắn hơn sao? Tôi lấy trận thi phù từ tay cô ấy, cửa hét lên một tiếng "Trấn!". Ngay lập tức, trận thi phù phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, như một ngôi sao băng xá lên người nữ thì không đầu. Nhất thời nữ thì không đầu bất động, cái đầu lao tới cũng mất đi sức lực, rơi xuống đất. Trần chỉ tinh ánh mắt lấp lánh nhìn tôi Với vẻ ngưỡng mộ Khiến tôi cảm thấy có chút tự mãn Bùa cấp vàng tôi sử dụng thật sự đơn giản Không cần phải niệm chú ngữ Khi thấy nữ thì không đầu Bị tôi phong ấn Nữ quỷ gấp gáp vừa định lao lên Lại bị sát quỷ phù của tôi đẩy lùi Rồi sau đó thè lương Giống giận tận trời Mắt từ từ chảy máu Đầu từ màu đen chuyển thành màu đỏ Oán khí dày đặc gần như đã trở thành thực chất Tạo ra một cơn âm phong mạnh mẽ Cuốn lên cho bụi. Hồn hóa. Tôi nhíu mày. Nữ quỷ này thực sự muốn phát điên lên rồi. Điều này giống như bị cường ép kinh hoạt hồn lực. Để làm cho oán khí mạnh mẽ hơn. Nhưng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sẽ tiêu tán. Linh hồn hoàn toàn biến mất. Tam thiên chi thường. Ngũ tình chi ngoại Thất giới chi lực. Kiểu trọng chi lực. Cấp cấp như luật lệnh. Định. Tôi nhanh chóng niệm xong chú ngữ. Vùng ra một lá bùa ngay lập tức nhảy vào người nữ quỷ. Nữ quỷ nhất thời yên lặng, oán khí cũng được phong ấn, đôi mắt trẻ máu nhìn tôi, rồi nhìn về phía nữ thì không đầu, hay nói chính xác hơn là đứa trẻ trong bụng. Tôi thở dài, thân đáng thương cho tấm lòng của các bậc cha mẹ trong thiên hạ, dù bản thân đang ở trong tình thế nguy hiểm, họ luôn nghĩ đến con cái đầu tiên. Nhìn nữ quỷ, tôi nói: "Tà chiến hổ đã bị các người giết, Trình Cường cũng chết rồi." Quán khí của các người cũng nên tiêu tán Hãy được con của các người đầu thai tốt Ta sẽ làm lễ giúp các người Kiếp sau có thể làm mẹ con Thế nào Ta có thể đứng nhìn các người giết tẻ chiến hổ Đó là tội của hắn Ta không can thiệp Nhưng nếu các người tiếp tục giết hại người khác Ta sẽ không còn cách nào khác Chỉ có thể thu thập các người Còn cụ thể thế nào thì các người tự chọn Nói xong Tôi đi đến bên cạnh nữ thì không đầu Gỡ bỏ Trấn thi phù Ngay lập tức một tiếng khóc của đứa trẻ vang lên Nghe thấy tiếng khóc Nữ quỷ toàn thân chấn động Mặt đầy nước mắt Rồi từ từ gật đầu với tôi Tôi thở vào nhẹ nhóm Thật sự sợ nữ quỷ không quan tâm Tiếp tục tàn sát người vô tội Phải biết rằng Trình Cường và Thế Chiến Hổ Đều có con cái Nếu cả hai đều bị giết Thì thật là tạo nghiệp Tôi thực sự không đành lòng thu thập nữ quỷ này Vào trong cơ thể của mình đi Ta sẽ đưa các người xuống Tôi nói với nữ quỷ, nữ quỷ gật đầu, từ từ tiến về phía nữ thi không đầu, rồi nhập vào trên cơ thể, sau đó cái đầu cũng bay lên, nhưng vẫn ôm ở thắt lưng. Tôi cười với nữ quỷ, sau đó trắng mắt lué lên một ngọn lửa, ngọn lửa địa ngục nhanh chóng lan tràn, bao phủ toàn bộ nữ thi không đầu. Ngay sau đó, ngọn lửa địa ngục cuốn đi rồi biến mất, nữ thi không đầu vẫn đứng đó, nhưng linh hồn đã xuống địa ngục. Cùng với đứa trẻ chưa kịp thấy thế giới này Nhìn thấy các mảnh thi thể Và máu trên mặt đất Tôi không khỏi cười khổ Sau đó gọi điện thoại cho thầy Vĩnh Để thông báo tình hình Ông ấy cho biết sẽ cử người đến để xử lý Tôi dẫn theo đại tráng và Trần chỉ Tinh rời đi Trần chỉ Tinh suốt dọc đường Đều im lặng Giống như bị cái gì đó kích thích Khi đến gần bệnh viện Tân Hồ Cô ấy đột nhiên nghiêm túc nói với tôi Sư phụ đ tử sẽ cố gắng hòng hỏi đạo pháp từ sư phụ tôi không kìm được mà xoa xoa chán cổ ấy cười nói sao thế sao lại nói chuyện luyên thuyên vậy chắn chỉ tinh đẩy tay tôi ra kiến quyết nhìn ra ngoài cửa xe khi đến bệnh viện Tân Hồ tôi nhanh chóng rửa mặt và nghỉ ngơi sáng hôm sau tôi ngủ nướng một chút ăn vài món rồi trở lại trường học mỗi lần trở lại trường học tôi luôn cảm thấy đặc biệt Tôi rất thích cảm giác ở trường Trò chuyện vui vẻ thực khoái hoạt Thời điểm tôi đang biên màn bất định Một cô bé nhỏ xinh Ở không xa nhìn thấy tôi Có chút ngẩn người Rồi ánh mắt sáng rực Miệng nở nụ cười dịu dàng Chạy về phía tôi Sư phụ Đồ đại đáng yêu của người đã về rồi Giọng nói quen thuộc khiến tôi mỉm cười Nhìn theo thanh âm Thì thấy một người tóc mái ngố Gương mặt tròn trịa Đôi mắt sáng lấp lánh Miệng có hai chiếc răng khảnh nhỏ xinh, má ửng vánh hồng, tóc cột mím, thật dễ thương. Mỗi lần nhìn thấy Tống Dài, tôi đều muốn véo cô ấy một cái. Tống Dài chạy đến bên tôi, ôm chặt cánh tay trái của tôi, cười hớn hở. "Sư phụ có nhớ đệ tử đáng yêu của ngươi không?" Chưa kịp trả lời, tôi cảm thấy cánh tay phải cũng bị ôm chặt, Trần Chỉ Tinh mở to mắt nhìn Tống Dài. "Đây là sư phụ của tôi, không phải của cô." Đống dài là một tiểu quỷ cổ linh tinh quái. Là một cô gái, cô ấy có thể cảm nhận được định ý và sự chiếm hữu mạnh mẽ từ Trần chỉ tình Nhìn thấy Trần chỉ tình xinh đẹp dịu dàng, tự nhiên hào phóng, trong lòng lập tức cảnh giác. Mắt đẹp liếc nhìn tôi một cái, thần tình u oán trong lòng buồn giàu không thôi. Mới chỉ một tuần không gặp, ngoài yên tỉ và lâm bội bội, sao lại có thêm một đối thủ nữa. Ngay sau đó, cô ấy chừng mắt nhìn Trần chỉ Tinh, Thầm nghĩ Cô không phải là yên tỉ Ta sẽ không nhường cô đâu Rồi lại lập tức xiết chặt cánh tay tôi hơn Như muốn tuyên bố chủ quyền Tiếp theo dịu dàng nói Cái gì mà sư phụ cô Đây là sư phụ của tôi Gặp qua tranh giành bạn trai Còn không có gặp qua tranh giành sư phụ đâu Trần chỉ tinh cũng có tính toán nhỏ của mình Không muốn nhường và đáp lại Ai tranh sư phụ với cô Anh ấy vốn là sư phụ của tôi Cô mới là từ đâu xuất hiện vậy Nói xong, cô ấy cũng nắm chặt cánh tay tôi. Tôi đứng giữa hai cô gái, chỉ biết giờ không giờ cười, trong lòng thầm thích không thôi. Hai cánh tay bị sự mềm mại lớn nhỏ bất đồng vây quanh, thật sự là mỗi người mỗi vẻ, đồng thời cũng có chút buồn bực, hai cô gái này sao tự nhiên lại cáu nhau như vậy. Tôi như cái xích đu bị hai mỹ nữ kéo qua kéo lại, mắt to trừng mắt nhỏ, kéo dài khoảng 2 phút, cả hai đều mệt, cùng nhìn tôi cầu cứu, nhưng lại thấy tôi cười gian. Cả hai liếc nhau một cái Rồi cúi đầu nhìn Lập tức nhận ra điều gì đó Mặt cả hai đỏ bừng Vội vàng buông tay và thì thầm Đúng là đồ xăng lang Nhìn thấy biểu hiện của hai cô ấy Tôi không khỏi hắng giọng Sờ sờ mũi và cười nói Ây hai người đều là đồ đệ của ta Đừng gãi nhau nữa Còn có sư phụ ta mặc dù có sức hút Nhưng không thể ở cổng trường Mà kéo qua kéo lại như vậy Nếu để các cô gái khác nhìn thấy Thì sẽ thương tâm muốn chết <cười> Không biết xấu hổ Hai người cùng nhau hô lên Khiến trong lòng tôi không khỏi bực bội Vừa mới đây còn như nước với lửa Giờ lại cùng đứng về một phía Phụ nữ thật là khó hiểu Tôi biết quá ít về họ Có lẽ sau này cần phải bỏ một chút công phu Tìm hiểu nhiều hơn Sau khi nói chuyện thêm vài câu Trần chỉ tinh mới rời đi Nói rằng sắp tới cô ấy có một buổi hòa nhạc nên phải luyện tập thêm. Khi thấy Trần Chỉ Tinh rời đi, Tống gia ngay lập tức trở nên dữ, giống như một con hổ con lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, trừng mắt nhìn tôi và tức giận nói: "Sư phụ, sao người có thể sau lưng ta mà thu nhận thêm đệ tử? Ta thiên chân khả ái, người gặp người thích, người không cần ta nữa sao?" Nói đến đây, khuôn mặt của ấy trở nên buồn bã, giống như một cô vợ nhỏ vừa bị chồng bỏ rơi. Nước mắt lưng tròng khiến tôi xứng sở Bỗng nhiên tôi nhớ đến ai đó từng nói rằng Mỗi người phụ nữ Đều là một diễn viên thiên bẩm Diễn xuất xuất sắc Đúng là có lý Tôi đành phải giải thích chuyện nhận Trần chỉ Tinh làm đệ tử Lúc đó tống dài mới bỏ qua Đúng lúc gần trưa Chúng tôi quyết định đến nhà ăn ăn trưa Tống dài không cao lắm Chỉ khoảng 1m62 Thuộc dạng nhỏ nhắn và đầy đặn Với khuôn mặt búp bê Đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn da mịn màng như ra em bé rất quyến rũ thời điểm cười rộ lên tôi có mịn lực động lòng người Hàương răng cảnh phối hợp với hai lúm đồng tiền khiến anh nhìn cũng phải rung động tôi cao 1 thân hình rắn giỏi và vạm vỡ khuôn mặt tất nhiên là đẹp trai đặc biệt là sau khi trải qua cuộc cải tạo từ lửa địa ngục tôi tỏa ra một sức hút kỳ lạ đặc biệt là ánh mắt sâu thẳm của tôi khiến người đối diện không thể rời mắt Chúng tôi đi cạnh nhau, Ánh nắng ban má chiếu giỏi lên người, Tống daii cười tươi nhiều hoa và cho chuyện cùng tôi. Còn tôi thì cười nhẹ xoa đầu cô ấy.ì cảnh này ai cũng phải thở dài, thật là một cặp đôi hoàn hảo như bước ra từ chuyện cổ tích. có vẻ như cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh Tống dai cười ngọt ngào hơn, đôi mắt mở to khoémượng là một nụ cười xinh xắn. trong nhà ăn, chúng tôi lấy đồ ăn và ngồi ở một góc, Tống dai ăn rất nhiều, Lấy một phần thịt kho Một phần cá Và vài món rau khai thức ăn của cô ấy Chất cao như núi nhỏ Khiến tôi không khỏi mỉm cười vui vẻ Tiểu mỹ nữ Ăn nhiều một chút Vẫn còn đang tuổi lớn mà Tiểu mỹ nữ gì chứ Người ta không còn nhỏ đâu Đến tháng 12 này là ta tròn 19 tuổi rồi Mẹ ta nói Bà kết hôn ở tuổi này đấy thống dài như bị dấm phải đuôi Lạ đến ngồi thẳng lưng, ưỡn ngực, mặt hơi đỏ lên, nó nhỏ. Tôi kinh ngạc, tiểu này không phải ám chỉ rằng cô ấy đã đủ tuổi kết hôn và không phải là trẻ con nữa sao? Sau đó tôi mỉm cười. Cô bé này thật đáng yêu và ngây thơ. Ở bên cô ấy thật thoải mái, dường như mọi lo lắng đều tan biến. Tống Dài đỏ mặt, cúi đầu ăn, không dám nhìn tôi nữa. Sau khi ăn xong, Tống Dài không giữ hình tượng tiểu thư mà ở một cái thật to. Rồi tôi đưa cô ấy về chỗ ở Sau đó mới quay về ký túc xá Thật bất ngờ khi thấy ông bảo vệ Không có mặt ở cổng điện tử Cũng không thấy tiểu quỷ mà tiểu hồ ly đâu cả Tôi đoán rằng đồ vật ở tòa nhà số 4 Có thể xuất hiện bất cứ lúc nào Và ông bảo vệ đang chuẩn bị cho điều đó Khi về đến ký túc xá Ba người bạn thân của tôi Đang ngồi quanh một bàn lớn đánh bài Tôi tiến lại gần và cười thầm Ba người này đang chơi tiến lên Nhưng lại là uống nước lạnh. Bên cạnh đã có một bình nước sống. Có thể thấy trận đấu rất căng thẳng. Thấy tôi, vương mánh lập tức kéo tôi lại và hét lên. Lại đây, Hiểu Phi, giúp tôi một tay. Hai tên này chơi gian lận. Tôi một mình đấu không lại. Mẹ kiếp, uống hết nửa thùng nước rồi mà không được đi vệ sinh. Tôi sắp nổ tung rồi. Nghe vậy tôi cũng thấy hứng thú và nhanh chóng tham gia cuộc chiến. Bốn người chơi đùa ồn ào. Đến khi uống hết 3 thùng nước lọc Rồi cả bốn chạy thẳng vào nhà vệ sinh Hiến một hơi thật sâu Cảm thấy vô cùng sảng khoái Buổi tối bốn người lại sang ngoài ăn uống Trở về ký túc xá trong tình trạng say khướt Tôi nằm trên giường Và lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Hân Nói với cô ấy rằng Tối mai sẽ giúp cô ấy loại bỏ âm thai ký Trần Hân nhanh chóng nhắn lại Hẹn thời gian Sau đó chúng tôi trao đổi thêm vài tin nhắn Rồi đi ngủ Trong giấc mơ tên hắn chiến đấu vẫn kinh liệt như trước, khó phân thắng bại và dấu vết của vạn linh phụ ma chú ngày càng rõ ràng hơn. Đọc đến đây thì hữu chúc xin chia sẻ lại lời của tác giả một chút như sau. Tôi thấy nhiều độc giả để lại bình luận nói rằng nhân vật chính quá đa tình. Tôi sẽ tiết lộ một chút, nhân vật chính mắc phải ngũ tệ tam khuyết, trong đó có đào hoa kiếp, định mệnh sẽ có duyên với nhiều phụ nữ, nhưng đến cuối cùng Đào Hoa Kiếp sẽ cản trở nhân vật chính khôi phục trí nhớ và sức mạnh Khiến anh ta không có đủ khả năng tham gia trận chiến cuối cùng Đây cũng là lý do xây dựng bối cảnh nhân vật như vậy của tác giả các bạn nhé Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Ngày hôm sau tôi cùng Vương Mánh và vài người nữa thành thật đến lớp học Quen với việc cúp học Bỗng dừng đi học lại khiến tôi chẳng tiếp thu nổi chút nào Cứ nghe như thiên thư vậy Nếu không phải vì giảng viên trông dễ thương và tươi tắn Chắc tôi đã chạy ra cửa sau từ lâu rồi Chán nản nằm bò trên bàn Muốn ngủ mà không ngủ được Ánh mắt vô định nhìn khắp nơi Đột nhiên Ánh mắt tôi dừng lại và trở nên kỳ lạ Khi nhìn chăm chăm vào cô giảng viên xinh đẹp đang giảng bài Cô giảng viên xinh đẹp này Tôi chỉ nhớ họ Trương Tên thì quên mất Cô ấy 24 tuổi Vừa tốt nghiệp đại học Lúc này Cô đang mặc một bộ trang phục công sở màu trắng sữa Tồn lên vóc dáng Thòn thả rất hoàn hảo Gương mặt dễ thương Đúng là một mỹ nhân Nhưng ánh mắt tôi lại tập trung vào vòng 3 của cô ấy Chính xác hơn là một điểm đỏ trên đó Ban đầu Điểm đỏ chỉ nhỏ bằng mũi kim Sau đó từ từ lan rộng Cuối cùng to bằng móng tay Lúc này cô giảng viên vẫn đang quay lưng Viết lên bảng Bục giảng che khuất nửa dưới của cô Tôi không khỏi sờ sờ cầm Tự hỏi có nên nói với cô ấy không? Cảm thấy rất khó xử. Điểm đỏ tiếp tục lan rộng. Đã thành một vết nhỏ. Với tốc độ này, chưa đến 2 phút nữa, toàn bộ váy ngắn màu trắng sữa của cô sẽ bị nhuộm đỏ. Bên cạnh, Vương mánh thấy tôi đột nhiên thay đổi ánh mắt. mà tôi kỳ lạ khi nhìn cô giảng viên Ban đầu cậu ta tưởng tôi đang nhìn chằm chằm vào đôi chân dài của cô ấy. Nhưng khi nhìn theo ánh mắt của tôi, cậu ta lập tức ánh mắt sáng lên, mặt đầy hứng khởi. Vương Mãnh kéo tôi lại, cười lớn và chỉ vào cô giảng viên, bàn tay vỗ cái bàn. Do động tác quá lớn, cô giảng viên nổi giận, lập tức quay lại nhìn chúng tôi, sau đó chỉ vào tôi nói. Bạn học này, đứng lên trả lời câu hỏi này. Tôi cười nói. Lão sư, em không biết. Cậu không biết mà không chịu nghe giảng, dưới lớp lại cười cái gì? Cô giảng viên trừng mắt nhìn chúng tôi và quan mắng. Tôi liếc nhìn Vương Mãnh, cậu ta nháy mắt cười gian với tôi, tôi cũng cười rồi nói. Lão sư, lúc nãy Vương Mãnh kéo em lại, nói rằng cô bị tràn băng. Em nói không phải, nhưng cậu ấy cứ bắt em phải xem. À, ấy chết tiệt, cậu chết chắc rồi, ngô hiểu phi. Vương Mãnh đá tôi một cái dưới bàn và lầm bầm chửi tôi. Cô giảng viên sửng sốt, sau đó vô thức sờ vào phần sau của mình. Khi nhận ra mặt cô ấy đỏ bừng như máu, Xấu hổ không dám nói gì Rồi lặng lặng đi ra khỏi lớp Tôi đoán chắc cô ấy vào nhà vệ sinh rồi Cả lớp bóng trở nên náo nhiệt Có người nói đã sớm phát hiện ra Có người nói chưa thấy gì Dù sao thì tôi cũng lén lút rời khỏi lớp Lang thang quanh khuôn viên trường cho đến khi nhớ ra Hôm nay là sinh nhật của Trần Hân Ít nhất tôi cũng phải chuẩn bị một món quà Khi tôi vội vàng đi ra khỏi trường Bất ngờ có người gọi tôi Tôi quay lại thì thấy là Bạch Tỷ, chị ấy vẫn mặc chi áo sơ mi màu đen và váy ôm sát hồng, trông như quả đào sắp nổ tung, rất thu hút ánh nhìn. Lại trốn học à, cậu định để thì rớt hết hay sao? Bạch Tỷ cười nói, tôi cười gượng đáp. Vì có Bạch Tỷ ở đây, làm sao em có thể thi rớt được, đúng không? Với tính đùa cợt của tôi, Bạch Tỷ không còn lạ gì nữa, chị ấy liếc nhìn tôi một cái rồi nói. Đang gấp gáp đi đâu mà tr như đang bị ma đuổi vậy. Tôi ngẩn người, nghĩ rằng mua đồ sẽ mất nhiều thời gian, nên tốt nhất là nhờ Bạch tỷ trở đi một đoạn. Vì vậy tôi cười nói: “Bạch tỷ có rảnh không, cho em đi nhờ một đoạn. Đi đâu? Bạch tỷ nhyớn mày hỏi: “Tôi kẻ tình hình, chị ấy liền đùa cọt. Nói cậu đa tình thật không quá, lại đổi bạn gái rồi à? Nghe vậy, tôi chỉ biết cười khổ, không muốn tranh với chị ấy về chuyện này vì cũng khó mà giải thích. Được thôi, tiện đường tôi cũng phải đi mua đồ, thiếu một người lao động miễn phí, đành cho cậu đi nhờ. Nói xong, Mai tỷ quay người đi, tôi cũng nhanh chóng theo sau. Vẫn là chiếc Volkswagen Touareg to lớn và mạnh mẽ, rất hợp với phong cách của Bạch tỷ. Chỉ mất chưa đầy 30 phút, chúng tôi đã đến trung tâm mua sắm tại khu Kinh Khai. Bạch tỷ đỗ xe, Rồi tự nhiên khoác tay tôi bước đi vào khu mua sắm Phải nói rằng Dù Bạch Tỷ đã ngoài 27-28 tuổi Nhưng chị ấy vẫn giữ được làn da tươi trẻ Và có một khí chất mạnh mẽ Kiểu phụ nữ này dễ làm cho đàn ông nảy sinh ham muốn chinh phục Khi đi cùng Bạch Tỷ Tôi có cảm giác như mình đang được bao nuôi vậy Phụ nữ mua sắm chẳng bao giờ biết mệt Từ tầng 4 lên đến tầng 8 Chỉ trong trông lát Tay tôi đã đầy túi mua sắm Xuyết nữa là đeo thêm đến cổ vậy mà bạch T tỷ vẫn hăng hái tiếp tục mua sắm khi đến khu đổ lót tôi nhìn thấy chỉ toàn phụ nữ liền lúng túng nói bạcht tỷ chỗ này chắc em không vào được em đợi chị ở ngoài nhé ngại gì trên đó có ghi cấm đàn ông vào đâu 7 tỷ liếc tôi một cái rồi đi vào tôi đành cảm thấy như làm chuyên xấu mà đi theo vừa bước vào tôi thấy vài cô gái đang tròn nội y mà họ đỏ bừng họ vội vá bỏ đi khi tôi xuất hiện Tôi liếc nhìn thấy họ đang chọn đồ lót xuyên thấu Không tránh được họ ngượng ngùng Con gái bây giờ Bề ngoài thì trong sáng Bên trong thì không biết được Bạch tỷ chọn một chiếc áo ngực lớn Rồi bước vào phòng thử đồ đối diện tôi Trong khi tôi dạo quanh cửa hàng Có một cô gái mặc đồ trắng Đang phân vân cầm một chiếc áo ngực Trông rất bối rối Tôi không thể không đề nghị Mỹ nữ cái này nhỏ quá Không hợp với cô đâu Nhìn cô gái ngẩn ngơ Tôi cầm lấy chiếc áo ngực lớn hơn bên cạnh và đưa cho cô ấy cái này mới hợp với cô không tin thì đi thử xem không cần cảm ơn tôi cứ gọi tôi là lôi phong nói xong tôi cười rồi rời đi cô gái ấy từ từ đỏ mặt rồi cẩn thận nhìn xung quanh trước khi vào phòng thử đồrào quanh một vòng cũng không có gì thú vị tôi đi xuống tầng dưới để mua một chiếc dây chuyền cho Trần Hân dây chuyền hình trái tim màu bạc lớp lánh dẫn hợp với cô ấy Khi tôi quay lại cửa hàng đổ lót Bạch Tỷ vẫn chưa ra Tôi ngồi xuống ghế chờ Mắt nhìn xung quanh vô định Khoảng 10 phút sau Bạch Tỷ mới bước ra tay cầm theo một chiếc đồng hồ May mắn là chị ấy không tiếp tục mua sắm nữa Và chúng tôi quay về Bạch Tỷ đưa tôi đến cổng trường Sau đó lái xe ngây ngang rời đi Tôi lắng đầu rồi bước vào một quán ăn gần đó Hôm nay là sinh nhật của Trần Hân chắc chắn phải chúc mừng một phen Tôi đến quán ăn đó Hỏi phòng rồi bước vào, tưởng sẽ có nhiều người, nhưng không ngờ chỉ có người trong phòng ký túc xá của Trần Hân. Nữ hán tử Bạch Tuyết Nhi nhìn thấy tôi, không khỏi cười lớn trầm trọng nói: đây không phải là Ngô đại lưu manh sao? Cái dàn lớn như vậy, bắt mọi người đợi, lại còn đến tay không, một chút phong độ đều không có." Tôi không khỏi trừng mắt liếc nhìn Bạch Tuyết Nhi, lấy ra chiếc hộp màu tím chứa đường dây chuyền hình trái tim từ trong túi. Bạch Tuyết Nhi đứng lên xem xét. Bộ dáng tò mò là cái gì?" Tôi cười cười và đưa cho Trần Hân nói. "Tuyết Tiên mua một món quà nhỏ chúc mừng sinh nhật." "Cảm ơn." Mặt của Trần Hân đầy sự ngạc, khuôn mặt có chút đỏ hồng. Cô ấy khẽ nhìn tôi một cách e lệ rồi nhận lấy hộp quà màu tím. Bạch Tuyết Nhi với vẻ tò mò như đứa trẻ liền nói với Trần Hân: "Hân Nhi, mở ra xem trong đó có gì, nói không chừng là bom." Nga Vai, tôi vừa ngồi xuống, uống một ngụm nước liền phun ra ngay, không cẩn thận phun mặt của Bạch Tuyết Nhi trước mặt, không khỏi hô lên. Nếu là bom thần thì tôi sẽ tặng cho cô đấy, nước miếng của Bốn Sói càng ngon không, thực đáng đời. Bạch Tuyết Nhi trợn mắt tức giận, lau mặt một cái rồi khinh bỉ nói: "Hồn đản, lưu manh như cậu mà muốn tặng quà cho tôi sao? Bồn tiểu thư đây không thèm đâu." Khi chúng tôi chuẩn bị cãi nhau, Trần Hân vội kéo Bạch Tuyết Nhi lại Bạch Tuyết Nhi nhìn tôi với vẻ không cám lòng Trong khi tôi khinh thường nhìn cô ấy Hai người chúng tôi mắt to Trừng mắt nhỏ Trần Hân bắt đăng sĩ không thể làm gì Cẩn thận mở hộp quà màu tím Khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương Khi nhìn thấy dây chuyền hình trái tim Hai tay ôm ở trước ngực Đôi mắt đều có chút phiếm đỏ Tôi cười và nói Thế nào thích không Trần Hân gật đầu khuôn mặt xấu hổ Không dám nhìn thẳng vào tôi Sau này tôi mới biết rằng sợi dây chuyền hình trái tim đó khắc hình con bướm đuôi tím, biểu tượng của tình yêu. Tôi chỉ chọn bừa mà thôi, không ngờ lại tình cờ như vậy. Ngô đại ca, anh có thể giúp em đeo nó được không? Trần Hân nhanh chóng liếc nhìn tôi, nhỏ giọng nói. Tất nhiên rồi. Tôi cười đáp, rồi bước tới, nhận lấy dây chuyền từ tay của Trần Hân. Tôi cẩn thận vén tóc cô ấy lên. Khuôn mặt trắng trẻo kéo dài đến vai Đều có một vết bớt màu xanh Trông khá đáng sợ Trần Hân run rẩy Có lẽ đây là lần đầu tiên Người ngoài nhìn thấy toàn bộ vết bớt của cô ấy Nên cô ấy có chút bất an Tôi nhẹ nhàng vỗ vai của Trần Hân Rồi đeo dây chuyền cho cô ấy Cười nói Đừng lo lắng Sau hôm nay Đại học Giang Đại sẽ có thêm một hoa khôi Trần Hân nhẹ giọng vâng dạ một tiếng Sau đó chúng tôi cắm nến và cầu nguyện Trần Hân đội một chiếc mũ hoàn hình Tôi rút bật lửa và thăm nến Rồi Bạch Tuyết Nhi chạy tới tắt đèn Căn phòng lập tức trở nên tối tăm Trần Hân chắp tay và nhắm mắt cầu nguyện Ánh nến nhảy nhót Qua ánh sáng Tôi thấy rõ ràng bên trái khuôn mặt Trần Hân Lộ ra ánh sáng xanh lục Như thể nó đang di chuyển Trông rất kỳ quái Một phút sau Trần Hân mở mắt và thổi tắt nến Rồi chúng tôi ăn bánh Vì ít người nên không có nhiều náo nhiệt Khoảng 5 phút sau, món ăn được dọn ra. Ban đầu chúng tôi chỉ định uống nước ngọt. Nhưng Bạch Tuyết Nhi như có mối thủ lớn với tôi. Cô ấy cởi áo khoác, lộ ra vòng một đầy đặn và làn da trắng mịn. Nếu không nói gì, Bạch Tuyết Nhi vẫn là một mỹ nhân. Nhưng khi cô ấy mở miệng, bản chất của một nữ hán tử lại lộ rõ. Bạch Tuyết Nhi mở mười mấy chai bia, đặt chúng giữa chúng tôi và nói. Hôm nay tôi nhất định phải uống cho cậu say mềm. Tôi không hề sợ hãi. Thật sự ngoài Vương Mạnh, tôi chưa gặp đối thủ nào về việc uống rượu, làm sao lại sợ một cô gái yếu đuối. Ngay sau đó, chúng tôi liên tục uống từng chai một và chỉ trong, trong lát, ta uống hết một thùng bia. Lần này, tôi thực sự phải nhìn Bạch Tuyết Nhi bằng ánh mắt khác. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô gái có tiểu lượng tốt như vậy, nhưng muốn nói đem tôi uống say đến nằm úp còn có điểm không đủ. Khi thùng thứ hai còn chưa hết, Bạch Tuyết Nhi không thể chịu nổi nữa Phun ra một ngụm Rồi gục xuống bàn không nhúc nhích Tôi cũng ở một cái Rồi cầm đuốc lên ăn một ít thức ăn Trần Hân nhìn tôi với ánh mắt tránh móc Rồi tiến lên lau miệng cho Bạch Tuyết Nhi Trong khi Bạch Tuyết Nhi vẫn không cam tâm Lầm bầm muốn tiếp tục uống với tôi Bữa ăn kết thúc vào lúc 8 giờ tối Bạch Tuyết Nhi đã nôn đến mức không thể chịu nổi nữa Mà việc loại bỏ vết bớt của Trần Hân Phải được thực hiện vào thời điểm giao thoa giữa xanh và vàng Khi tiếp cận 12 giờ đêm mới có thể bắt đầu. Mấy cô gái cũng không muốn ngủ qua đêm bên ngoài. Nên tôi phải lèn vào ký túc xá nữ. Chúng tôi gồm 6-7 người. Tôi đỡ Bạch Tuyết Nhi một tay ôm eo mạnh khẳng của cô ấy. Tay kia nắm cánh tay cô ấy. Cả trọng lượng của cơ thể cô ấy đều đèn lên tôi. Nếu Bạch Tuyết Nhi biết điều này, cô ấy sẽ không tha cho tôi. Tôi đi ở giữa các cô gái. cúi đầu nhờ các cô gái che chắn, không quá nổi bật. Thêm vào đó, vì đây là giờ học buổi tối, nên khu vực ký thúc xá không có nhiều người, và chúng tôi vào một cách xuân xẻ. Vào ký túc xá, tôi người thấy mùi thơm đặc trưng của các cô gái, thật quyến rũ. Trên ban công vẫn treo những chiếc quần áo lót đủ màu sắc, mấy cô gái vội vàng thu quần áo. Còn tôi cúi xuống đặt bạch tuyết nhì lên giường, rồi ngồi xuống ghế chờ đến nửa đêm. Tôi đã uống khá nhiều, đầu óc hơi choáng váng. Trần Hân Chu rót cho tôi một cốc nước, tôi nghiêng đầu uống nước. Lúc này, Bạch Tuyên Nhi trên giường không yên, mắt cô ấy bắt đầu nôn rồi vội chạy vào nhà vệ sinh. Tôi còn đang ngơ ngác nhìn thấy quần áo của cô ấy vứt trên sàn, không khỏi kinh ngạc. Uống rượu hỏng việc, uống rượu thương thân, uống rượu dễ bị lộ, uống rượu dễ bị lợi dụng. Sau đó, tôi vô thức nhìn vào nhà vệ sinh. Cô ấy thậm chí không đóng cửa, đang loay hoay cởi đồ lót. Tôi vốn uống nhiều rượu, liền cảm thấy một luồng nhiệt từ bụng dưới dâng lên, không nhịn được mà liếc một cái, rồi vội quay đi. Lúc này, Trần Hân và các cô gái khác vội vàng chạy tới đóng cửa nhà vệ sinh, mọi người vào giúp Bạch Tuyết Nhi tắm. Sau một lúc, cô gái kia đỡ Bạch Tuyết Nhi ra ngoài. Cô ấy vẫn đang mơ màng, nằm trên giường ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết rằng mình đã để lộ hết mọi thứ. Nếu Bạch Tuyết Nhi biết những gì đã xảy ra hôm nay... Với tính cách của cô ấy, có lẽ sẽ cầm dao chạy khắp trường đuổi theo tôi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi dùng mình, cảm giác say cũng tan đi khá nhiều. Thời gian dần trôi đến gần 10 giờ tối, tôi ngước lên nhìn Trần Hân đang ngồi đối diện tôi. Ánh mắt dừng lại trên âm thai ký màu xanh đó. Vào lúc này, đang phát ra một ánh sáng màu xanh lục, trông như thể nó có sự sống, có đôi mắt đang nhìn chầm chầm vào tôi.